Các bạn đang nghe tại đọc audio net Tự nhiên, đến một lúc nào, ai cần cái, cái nhu cầu cần thì cái dịch đến. Việc thảo muốn kêu giới thiệu là sao? Tại vì việc thảo biết rất rõ và được sự công nhận của nhiều người. Giống như một liều thuốc ngủ vậy. Những ai mất ngủ nên nghe và để cho có giấc ngủ được tốt hơn. Chỉ có vậy. Xin được cảm ơn một lần nữa và hẹn gặp lại trong những kho tàng chuyện ma dân gian kế tiếp. Thank you and... Ik van je. Dan is er nog een langdurig ding, nog een langdurig sukké, nog een langdurig ding, nog een langdurig ding, nog een langdurig ding, nog een langdurig ding, nog een